xin chào các bạn, tôi là trang MJ. Xin giới thiệu với các bạn cuốn sách The One Minute Manager, vị giám đốc một phút của Ken Blanchard và Spencer Johnson. Lời giới thiệu: một cuốn sách hữu ích với tất cả mọi người. Khi chỉ nhìn vào tựa đề, hẳn không ít người sẽ nghĩ cuốn sách này chỉ dành cho những người làm công tác quản lý của các công ty. Nhưng thật ra ý nghĩa và giá trị thực chất của nó có thể ứng dụng trong rất nhiều mặt của cuộc sống. Câu chuyện thú vị về cuốn sách này sẽ chia sẻ với các bạn rất nhiều điều đó là những kiến thức đã được đúc kết từ những nghiên cứu trong các lĩnh vực tâm lý học y học và khoa học và hành vi về cách con người hợp tác tốt nhất với nhau khi nói tốt nhất chúng tôi muốn ngụ ý rằng mọi người đã đạt được những kết quả quý giá ra sao họ cảm thấy hài lòng với chính mình về công việc về công ty và về những người khác như thế nào câu chuyện The One Minute Manager vị giám đốc một phút là tổng hợp những kiến thức quý báu mà nhiều nhà thông thái đã truyền lại cho chúng ta cùng với những kinh nghiệm mà chúng ta đã tự khám phá được chúng ta nhận ra được tầm quan trọng của những nguồn chi thức quý giá này đồng thời cũng nhận ra rằng những nhân viên dưới quyền của mình sẽ mong mỏi chúng ta có được nguồn chi thức đó như thế nào và sẽ là điểm tựa giúp họ phát triển và khẳng định chính mình. Vì thế chúng tôi tin rằng các bạn sẽ rút ra được những điều bổ ích từ cuốn sách này và áp dụng vào công việc quản lý hàng ngày. Bởi khổng tử, một nhà hình triết trung hoa cổ đại đã nói rằng bản chất của kiến thức, suy cho cùng cũng là biết cách áp dụng chúng vào thực tiễn cuộc sống. Khi cuốn sách này lần đầu tiên được xuất bản vào năm 1982, rất nhiều người trong các công ty và các tổ chức trên thế giới đã đọc nhằm nâng cao năng suất, lợi nhuận để thành công hơn trong công việc và cuộc sống. Trải qua hơn hai thập kỷ, chúng tôi phát hiện ra rằng mọi người áp dụng nguyên lý của cuốn sách này còn bởi vì họ thật sự muốn được đối xử một cách trung thực và công bằng, cũng như muốn được đánh giá cao và muốn được hài lòng với cuộc sống của mình. trong công việc, cả phụ nữ và nam giới sau khi áp dụng ba bí quyết một phút này đều cho biết rằng họ được thăng tiến nhanh hơn, cảm thấy ít căng thẳng hơn và thích thú với công việc hơn, giống như những nhân vật trong câu chuyện. ở trong môi trường gia đình, những người đã vận dụng ba bí quyết này đã tiết lộ với chúng tôi rằng họ đã thu được những kết quả rất khả quan. bằng cách áp dụng những mục tiêu một phút, một phút khen ngợi, một phút khiển trách, con cái của họ bắt đầu biết tự quản cuộc sống tốt hơn và vợ hoặc chồng họ cũng đã có cách cư xử tốt hơn. Ngày càng có thêm rất nhiều thư và nhiều người liên hệ với chúng tôi, cho biết rằng vị giám đốc một phút đã hữu ích với họ như thế nào và đã làm thay đổi cuộc sống của họ như thế nào. Và hơn bao giờ hết, khi xã hội yêu cầu phải gặt hái nhiều thành công hơn với ít nguồn lực hơn, chúng tôi tin rằng các bạn sẽ áp dụng những điều khám phá được trong cuốn sách này để đạt được thành công trong công việc và trong cả cuộc sống tinh thần. Hy vọng rằng các bạn sẽ thấy thích cuốn sách này và như một điều tất yếu, bạn cùng với những người mà bạn vẫn làm việc và chung sống hàng ngày đều sẽ có được một cuộc sống tươi vui hơn, hạnh phúc hơn và đạt được nhiều thành quả hơn. Trong hơn hai mươi năm qua, kể từ ngày đầu tiên xuất bản cuốn The One Minute Manager, hàng triệu giám đốc, những nhà quản lý trong danh sách năm trăm tập đoàn công ty hàng đầu thế giới của tạp chí Fortune, cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên khắp thế giới, đã và đang ứng dụng những kinh nghiệm quản lý quý báu trong cuốn sách này. Cuốn sách nhỏ bé này đã làm được những điều lớn lao thật đáng ngạc nhiên. Nó đã làm tăng năng suất, hiệu quả cho công việc và những thành tích tiến bộ đối với từng cá nhân cũng như đối với các công ty và tập đoàn lớn trên thế giới. Vị giám đốc một phút là một câu chuyện thú vị, dễ đọc và ngắn gọn, thể hiện ba bí quyết rất thiết thực. Mục tiêu một phút một phút khen ngợi và một phút khiển trách cuốn sách cũng là một công trình nghiên cứu thực sự về y học và khoa học hành vi chứng minh rõ tại sao những phương pháp có vẻ như đơn giản này lại tạo ra hiệu quả tốt như vậy với nhiều người ở phần cuối cuốn sách các bạn sẽ hiểu được và áp dụng những phương pháp này vào hoàn cảnh cụ thể của mình và chắc chắn các bạn sẽ đạt được và thừa hưởng những lợi ích thiết thực từ chúng đó là lý do tại sao the one minute manager vì giám đốc một phút đã liên tục xuất hiện trong danh sách những cuốn sách bán chạy nhất trong hơn hai thập kỷ qua và đã gây nên một hiệu ứng quốc tế và trở thành một hiện tượng toàn cầu Bất cứ ai làm công tác quản lý cũng nên biết đến cuốn sách này và giá trị to lớn của nó